chương vũ t r u y ệ n kiếm hiệp mến chào quý tính già tiếp theo hôm nay sẽ là phần thứ ba mươi ba của bộ tiểu thuyết quyết y kỳ thư tác giả trần thanh vân diễn đọc chương vũ tiểu thuyết nước mắt đầm đìa giọng ngạc nhiên hỏi dịch hộ pháp bảo sao dịch vĩnh thọ nhắc lại y mất hết bản tính rồi y mất hết bản tính rồi ư đúng vậy y làm gì chính y cũng không biết Nhưng, nhưng tiểu thư khó lòng cứu giãn được nữa không cứu được nữa rồi ư dịch vĩnh thọ nắm lấy tiểu tiết rồi sai mình tiến lại chỗ của mộ dung quyển nhi tống h duy bình thở dài ê chỉ chậm có một chút mà ta đã lỡ ta chưa kịp cảnh cáo vơi mộ dung cô nương thì đã xảy ra chuyện tại đình này d i ô n g ngã hòa thượng da mặt co rúm từng hồi tập mắt của lão trợn ngược như hai cái nhạc đ ộ n g vô sự sinh phi đ ổ vũ trầm vọng hỏi hòa thượng bây giờ làm thế nào đây g i n g ngã hòa thượng đau đớn gầm lên chúng ta đành hợp lực quỷ diệt gã đi mọi người ở trong trường đều kinh hãi chấn động t h n g duy bình rung lên đáp đại sư ơi y là người vô tội mà d ò n g ngã hòa thượng nghiến răng nói t ì đã thành công cụ cho ma quỷ và là mô t ê n đao phủ rất là khủng khiếp đó tống duy bình nói đại sư là người xuất gia lấy từ bi làm gốc há nên nói những lời như vậy ư thi chủ thử nghĩ coi giết một người mình g ã để cứu sống trăm ngàn lương dân bá tánh chẳng phải là điều thiện hay sao tống duy bình cất tiếng kháng cự tại hạ kiên quyết phản đối vô sự sinh phi đỗ vũ nói trước hết chúng ta hãy kiềm chế gã rồi sau đó sẽ tính một kế hoạch mà hành động đi không kiềm chế gã được đâu thiết t ầ m thay thế hồ phi giọng k h ẳ n g khái nói nếu chúng ta hợp lực mà không chế phục n ó i gã là ý trời m u n n cho gió l ầ m trung nguyên bước vào d ò n g luân lạc còn nói gì nữa đây dòng ngã hòa thượng cất giọng thâm trầm nói theo tiểu kiến của bần tàn thì nếu không chế phục được gã phải hủy diệt gã đi bất cứ bằng thủ đoạn nào tống duy bình tức giận gầm lên đại sư đại sư không có quyền nói như vậy ngô c ư ờ n g không nhẫn nại được nữa chàng lạnh lùng lên tiếng Hừ, bữa nay đừng có ai hồng mà sống sót r ồ i khỏi nơi đây cặp mắt của chàng lấp l o á n lộ hung quan g đảo nhìn mọi người rồi dừng lại trước mắt của d ô n g ngã hòa thượng chàng nói ngươi là người đáng chết trước tiền đó chưa dứt lời chàng phóng chưởng nhằm đánh vào ngực của d ô n g ngã hòa thượng chưởng kinh m ả n h l ệ kinh người d ô n g ngã hòa thượng dùng sông chưởng vận dụng toàn lực để nghinh địch x ầ m một tiếng nổ rùng rợn l ù n g kinh khí so ra bốn mặt rít lên ầm ầm ngô cương vẫn đứng nguyên ở chỗ còn giống ngã hòa thượng thì phải lùi ra đến ba bước râu mép của lão dính đầy máu tươi Dù sự sinh phi đổ vũ cất tiếng thè thé lạ lệch phải làm cho chân lực của y bị tiêu hào mới được một không khí trong trường đã trở nên khủng khiếp và rùng rợn bốn tài cào thủ tuyệt thế hãy người nọ lui là người kia tiến lên liền thủ đ ề h ợ p cộc chỉ trong khoảnh khắc những hoa cỏ cùng đá núi trong viện đều bị luồng k i n h khí đánh gãi vỡ tứ tù cuộc chiến thảm khốc kéo dài trong khoảng thời gian chừng uốn cạn tuần tra ngu cương như một con cọp điên khùng chàng vẫn chưa lộ ra kém t h ấ y trần khí của chàng sâu ra ả o ạt như nước suối không ngớt trong đám cao nhân này tống duy bình là kém công lực hơn nên đã bị phúng máu t ư cuộc ao đâu chấn động ầm ầm làm rung động cả khách điếm nhưng chẳng một ai dám dính vào cuộc hun g sát giang hồ này dịch vĩnh thọ bỗng la lên trừ gì tại hạ phải đi trước không thì con nha đầu này khó lòng sống được mọi người đều nghe rõ nhưng không dám phân tâm cuộc chiến đấu khốc liệt vẫn tiếp tục giả tỷ như ngô cương không mất phụng kiếm thì mấy vị cao thủ này chỉ e rằng đã chết hết rồi hiện giờ chàng ỷ vào công lực thâm hậu chỉ khoa quyền trưởng lên mà đánh công lực của chàng mạnh hơn tống duy bình nhiều nên gã không chống được té q u ỷ xuống đất tiếp theo là thiết tâm thái tuế hồ phi chỉ chống ngô cương được có một chưởng thì đã thổ quyết lùi lại chỉ còn vô sự sinh phi đ ổ vũ và d ô n g ngã hòa thượng là vẫn liên thủ liều chết chiến đấu đã là con người thì công lực dù cao đến đâu cũng có hạn mà thôi ngô cương mặc dây đầy máu chàng ra tay dần dần kém mãnh liệt nhưng vì bản tính mất rồi một luồng khí hung tàn chống đỡ cho chàng vẫn đánh rất ăn nếu chàng không giải quyết được đối thủ thì dĩ nhiên đến lúc chàng không chống chọi được nữa tất cũng phải ngã lăn ra đây là cuộc ác đấu trăm năm hiếm thấy một lần trong gió lâm dù sự sinh phi đ ổ vũ và d ô n g ngã hòa thượng một khi đã liên thủ thì trừ trường hợp đặc biệt còn chẳng ai chống nổi hai bên giao đấu đã gần hai trăm hiệp Dù sự sinh phi đổ vũ quát lên một tiếng rồi phóng trưởng đánh vào trước ngực của ngô c ư ờ n g ngô c ư ờ n g rú lên một tiếng chàng l o ạ n choạng lùi lại miệng phúng máu tươi như tên bắn d i ô n g ngã hòa thượng lại tiến lên bồi thêm một chữ ngô cường ngã ngửa xuống đất nhưng chàng lại đứng dậy ngay được mặt mũi dữ tợn trông như quỷ sứ Dù sự sinh phi thở v à o một cái rồi nói ê hòa thượng à chúng ta tặng thêm một chút nữa là hạ được gã rồi đem gã đi giông ngã hòa thượng chùi vết máu trên miệng vừa thở dài vừa đáp ê được rồi bất tình l ệ n h có tiếng trong trẻ khoác vọng lại hãy khoan tiếp theo là một bóng người d ọ t đến bên của ngô cương người mới đến mình mặc áo xanh đầu bịt khăn xanh tay trái cầm một cái bọc tay phải cầm một thanh trường kiếm có cả vỏ ngô cương nhìn thấy mừng quá reo lên ô sư thư đã về Dù s ự sinh phi xúc động nói lại là con yêu hồ đó nữa rồi Dâm n g ã hòa thượng run g lên nói có phải là hòa linh quang lãnh sương hay không Dù s ự sinh phi đ á chính là mụ đó hòa linh đảo mắt nhìn toàn trường đặt cái bọc xuống rồi rút kiếm ra đưa cho ngô c ư ờ n g nói kiếm đây sư đệ cầm lấy mà dùng ngô c ư ờ n g đón lấy thành kiếm chàng không nói gì nhưng nét mặt đ à n g đ à n g sát khí hoa linh cất giọng trong trẻ o hỏi sư đệ bọn này đều là kẻ thù của chúng ta không thể buông tha cho một tên nào hết ngô cương gật đầu thành kiếm trong tay của chàng giơ chên chết lên ánh hàng quang lé ra đến mấy thước dù sự sinh phi trợn mắt lên quát hoàng lãnh sương ngăn gã lại đi lão sợ rồi ư ngươi đừng có giận <cười> vậy n g ư ơ i chuẩn bị mà lên trời h o à n lãnh s ư ơ n thất linh ngươi vẫn còn sống ở dương giang ư cái đó không can gì đến lão quái nếu thất linh mà còn sống thì rồi đây chỉ còn có lục linh thôi lão quái nói vậy nghĩa là sao cái đó ta tưởng người hiểu rõ lắm kia mà ánh hàn hoàng lấp l o n g kiếm khí rít lên veo véo ngon cơn đã dung kiếm đánh tới vô sự sinh phi cùng d ô n g ngã hòa thượng đều đánh ra một luồng cường phong rồi lạng người sang một bên nhanh như chớp một tiếng rú kinh tài vàng lên thiết t ầ m thái tuế hồ phi ngã lăn trong vũng máu vì lão đứng ở phía sau vô sự sinh phi và d ô n g ngã hòa thượng hai lão né tránh rồi mũi k i ế m đâm vào người của lão ta giả t i n h ư ngô cương c h ư a đánh nhiều kiệt sức trong người chàng đã bị nội thương thì nhát kiếm này cả vô sự sinh phi lẫn d ô n g ngã hòa thượng cũng khó lòng mà tránh khỏi hay ít ra là một trong hai lão phải đò d á n ngô cương bật lên một tràng cười ghê rợn một quan của chàng hướng về phía tống duy bình mắt của d ò n g ngã hòa thượng cũng phúng máu tươi ra như có nước mắt đẩy đi vô sự sinh phi đ ổ vũ lại run lên hỏi quan lãnh sương n g ư ờ i n g ă n trở gã lại đi lão nhân gia có điều muốn nói hòa linh nở một nụ cười âm trầm rồi nói chẳng còn gì để nói nữa đâu rồi ngươi sẽ hối hận cũng không kịp chẳng có gì mà hối hận cả tỷ như cái chết của t h ư ợ linh hòa linh đột nhiên sắc mặt tái mét lùi lại một bước dài rung lên hỏi lão quái vật kia ngươi lấy cái xác chết đem đi và trộm bảo kiếm phải chăng là tuyệt tác của ngươi vô sự sinh phi cười khanh khách rồi đáp <cười> lão nhân già khi đã nhún tay vào chuyện gì thì không bao giờ bỏ dở mà phải làm cho đến nơi đến chốn được ngô cường nghe nói đến chuyện trộm kiếm liền quay lại nhìn vô sự sinh phi tay cầm kiếm dơ l ị n h hòa linh lớn tiếng hỏi lão ăn cắp cái xác người và lấy trộm thanh kiếm với mục đích gì vậy vô sự sinh phi đáp lão phu muốn cùng ngươi trao đổi một việc trao đổi việc gì ngươi hãy ngăn trở y rồi hãy nói chuyện lão q u á i vợt các ngươi không còn cơ hội nào thoát thì tính đến chuyện trao đổi để làm gì mụ hộ quan kia chính mụ mới không còn cơ hội đó <cười> lão q u à i vợ nói vậy nghĩa là làm sao ngươi đã hạ sát đồng môn thì mấy người sư huynh của ngươi có tha cho ngươi không q u a linh lúc này tráng thoát mồ hôi vô sự sinh phi nói tiếp lão nhân gia cùng hòa thượng đây mà muốn g i ú p n u ô i an toàn chắc có thể làm được bằng không thì l ã o nhân g i à cũng đã sắp đặt đâu ra đó rồi ngô c ư ờ n g bản tính đã mất hết rồi nhưng chưa phải là hoàn toàn s i ngốc cuộc đối thoại giữa hai người dù chàng u mê nghi hoặc không hiểu gì cả song chàng còn có ý thức muốn hiểu rõ vì thế mà tay kiếm của chàng tự động hạ xuống hòa linh cân nhắc lợi hại mụ không sao được liền hỏi lại lão họ đổ kia lão muốn thế nào đây cuộc trao đổi này cả hai bên đều không có thiệt hại gì vậy ngươi nói đi vụ sư đệ của ngươi bị giết ngoài mấy người của bọn lão nhân gia ra chẳng một ai hay biết hết có thể thiêu quỷ thi thể đi là xong đánh đổi bằng cái gì đây giải trừ cấm chế cho thằng nhỏ này hai chữ cấm chế nghĩa là gì vô sự sinh phi cười khanh khách rồi đáp <cười> hoàng lãnh sương trước mặt đúc p h ậ t thì đ ừ n g có đốt hương giả nhờ đỗ mộ đã nói d i ệ c trên đời biết được một nửa còn d i ệ c thế gian thì biết tất cả đ â u người có muốn lão nhân gia cung khai tam đại nhà ngươi ra không hoa linh lẳng lặng không nói gì ngô cương chỉ lắng tai nghe chàng đang nghĩ về nghĩa hai chữ cấm chế thống vi bình bỗng xen vào hoa linh nếu các hạ muốn sống thì nên chịu cuộc trao đổi này đi d ò n g ngã hòa thượng trầm g i ọ n g nói tên đồ tế buông lưỡi đ a o xuống suốt vợt cũng có thể thành p h ậ t ngay lập t ứ c đùa hoa linh cười lạc rồi đáp à có phải là đứa con nít lên ba đâu mà ai bảo sao nghe vậy hả nếu các vị đã mai tán t h ư linh rồi thì ai làm chứng về cái chết của y cho được vậy món nợ đó sao không đem trao đổi với cái b à n hay địa cung chẳng hạn vô sự sinh phi t h ẳ n g nhiên đáp quan lãnh sương người đã đo lường lão gia một cách thấp kém rồi đó Ông nói cao thâm khôn lường này khiến cho hoa linh ngẩng người ra ngô cương lạnh lộ ngoải sư thư tử đệ hạ thủ thôi chứ hoa linh chưa đáp thì tống duy bình đã cướp lời họ quan kia nếu trong vòng nửa canh giờ mà tiểu hoá tử này không ra mặt thủ tiêu mệnh lệnh thì cái chuyện tốt lành giữa ngươi và ngô cương cùng thu linh bị giết trong khách sạn cao thăng sẽ truyền ra khắp giang hồ và hậu quả sẽ đi đến đâu chắc mụ đã biết rồi đ ó hoa linh giật bắn người lên liền lên tiếng nói chúng ta cùng chết ráo là xong ông d i bình nói các hạ tín h thế nào mà làm được như vậy n g ư ờ i không tin ta chăng chẳng cần sách quyết nhất kiếm ra tay mà bọn ngươi cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi nơi đây hoa l i n h dừng lại một chút rồi hỏi ngươi đã nghe ai nói đến kiến ảnh dung hồn bao giờ chưa vô sự sinh phi biến s á c hỏi lại ngươi dám dùng cái mà quỷ thần câm phẫn đó ư tống duy bình và dong ngã hòa thượng có lẽ chưa biết kiến ảnh dung hồn là gì nên tỏ ra không phản ứng nhưng hai người nghe vô sự sinh phi nói như vậy liền lộ giá kinh nghi b a linh lại quay nhìn ngô cương rồi nói s ư đệ hãy lùi ra và trông coi đừng để cho một người nào rời khỏi nơi đây quả nhiên chàng lùi lại đứng ở một góc chống kiếm chờ đợi chẳng nói năng gì vô sự sinh phi trầm g i ọ n g rồi hỏi thời giờ không còn mấy nữa n g ư ờ i hãy giải quyết và quyết đoán mau lên đi hoa c ư ờ n g t ấ t giọng âm trầm đáp ta còn đang nghĩ đến chuyện sau khi nhà quán đã phát giác ra các cái xác chết rồi thì xử trí bằng cách nào đây nè Dù sự sinh phi lạnh lùng nói lão già lại nghĩ rằng một khi ngươi thành p h ế nhân thì còn m ắ t muối nào mà ló ra đời được nữa lão căn g cứ vào cái gì mà nói như vậy bằng cái này lão vừa nói vừa ngón trỏ người vào hoa linh hoa linh bất giác quay lại nhìn mình bấm mụ bở vía ra Dù sự sinh phi cười r õ hỏi cái <cười> này so với kiến ảnh d u n g hồn đằng nào độc hơn hả hoa linh m ặ t xám như tro tàn người của mụ run g lên bần bật trên d à i c ủ a mụ có một vật lớn bằng đầu ngón tay dài chừng bốn tấc khắp mình vàng rực nó có một mắt trên lưng mọc hai cái cánh miệng của nó thè lưỡi ra rồi thụt vào chẳng khác chi loài rắn độc ai trong cũng phải là khiếp v í đó là một thứ độc vật sinh trưởng ở cõi nam quan bài nhanh d ù n g d ú t ai bị nó cắn là thành tật trong vòng ba bốn năm da thịt toàn thân sẽ nát ra mà chết ai còn lực càng cao thì sự đau khổ càng kéo dài độc vật này không có cách nào cứu trị dù là độc trung t h ấ m thủ cũng không thể giải được chất độc mãn tính này cả đại la kiềm tiền cũng khó lòng tránh khỏi ách d ẫ n dò đ ộ c vật gây nên con đ ộ c vật này cả trăm năm không gặp một lần mà chỉ nghe tiếng muốn nuôi nó phải đập trứng lấy ra khi đã đem về nuôi nó chỉ nhận có một người chủ mà thôi hoa linh cũng là một t à i cao thủ về đ ộ c dĩ nhiên là nhận ra vật này rồi dù sự sinh phi lạnh lùng hỏi quan lãnh sương n g ư ờ i có biết vật này không hoa linh rung lên hỏi lại phải chăng là phi thiên đ ộ c cậu vô sự sinh phi đáp chính thị người biết khá nhiều đó lão thu nói về đi nhưng cuộc trao đổi giữa chúng ta vẫn chưa định xong thì làm thế nào lão quái vật lão người muốn sai thằng nhỏ hành hung cũng được hay muốn sử dụng kiến ảnh d u n g hồn cũng được bọn lão nhân già nhắm mắt lại làm mọi việc s ô n g hết chỉ có ngươi là không chết dù ngươi muốn chết cũng không được vì không còn lực lượng để mà tự quyết lão già sẽ cho ngươi cải tràn để ở chung với bọn khất cái mà tiêu ma dần dần hòa linh trợn mắt cơ hồ muốn rách cả m ấ y mắt ra vụ này so với chết còn đáng sợ hơn cả trăm ngàn lần mụ không dám nhúc nhích chút nào vì sợ đ ộ c vợ kia cắn cho một cái là đời tàn lúc này d ụ m ũ có bản lãnh thông thiên cũng bằng vô dụng b o a linh không bao giờ ngờ tới vô sự sinh phi lại đưa ra cái tuyệt chiêu này ngô cương thấy tình hình có điều khác lạ liền nhảy sổ lại hụt hạt hỏi sư thư có chuyện gì vậy b o a linh nhăn nhó đáp à, à, sư đệ n g ư ờ i hãy lui ra đi bao giờ ta kêu rồi sẽ tới ngô cương cất tiếng rùng rùng hỏi viết thì viết quách đi còn r ư m lời làm cái gì nữa hoa linh ngắt lời sư đệ n g ư ờ i hải qua bên kia đứng đi ngô cương đảo mắt nhìn mọi người rồi trở về nguyên vị vô sự sinh phi đ ổ vũ coi như chuyện lớn đã xong lão liền hỏi lại người đã quyết định chưa hoa linh nghiến ràng đáp ta quyết định đem một mạng đổi bốn tức là bọn ngươi và cả sách quyết nhất kiếm nữa câu nói dữ tợn này khiến cho người nghe không rét mà rút vô sự sinh phi đổ vũ thản nhiên hỏi người quyết định rồi có phải không quyết định rồi không ngần ngại gì nữa chứ qua lên ẩ m ừ c h ứ không trả lời vô sự sinh phi hỏi lại người muốn nếm mùi đau khổ tuyệt thế hay sao ít ra là ta cũng được nhìn thấy các ngươi chết vô sự sinh phi cười khanh khách đáp quan <cười> lãnh s ự thật ra n g ư ờ i không muốn kết liễu cuộc đời như vậy có phải không n g ư ờ i lo tránh khỏi còn phi thiên độc cầu nhưng không tài nào tránh khỏi bọn đồng môn hành tội có phải vậy chăng mấy lời ngắn ngủi như đánh vào tâm lý của hoa linh điểm mà mụ lo âu chính là thương linh bị giết nên mụ chẳng nghĩ gì nữa cứ việc tàn ác đến c ù n g cực hoa linh nghe vô sự sinh phi nói như vậy thì tắt họng không biết trả lời ra làm sao vô sự sinh phi lại nói <cười> về điểm này lão nhân già sẽ xếp đặt giúp ngươi và bảo đảm vững như núi thái sườn lão già chỉ yêu cầu ngươi từ nay bỏ tà theo chính mà thôi bất cứ người hung ác đến đâu khi đứng trước tử thần cũng phải dạ tham sinh huống chi là q u a linh một người đàn bà thì cảnh chết chóc càng tàn khốc đáng sợ mụ động tâm buồn rầu hỏi lão định an bà i như thế nào bây giờ ngươi không cần phải hỏi lão nhân g i à đem danh hiệu để ra mà bảo đảm nói sao làm như vậy ta có điều kiện Dù sự sinh phi hỏi điều kiện gì để ta đem y lùi ra khỏi giang hồ thế thì không được ngươi hiểu thiên hạ dù rộng lớn nhưng không có nơi nào cho ngươi ẩn thân trừ khi tiếp thủ cuộc trao đổi này qua lên nhìn ngô cương đứng trong góc d i ệ n lại nhìn con phi thiên đọc cầu đậu ở trên d a i chỉ còn chờ l ệ n h là cắn bất giác ngụ nghiến rằng hỏi cuộc trao đổi thế nào lão nhắc lại một lần nữa đi người giải cấm chế cho y để trở lại như người bình thường thì lão già sẽ đem bảo đảm này an toàn cho ngươi được rồi ta tiếp thu điều kiện đó nhưng nhưng làm sao ta chỉ thực hành lời hứa chứa ngươi chứ đừng hòng hỏi bất kỳ điều bí mật gì vô sự sinh phi đưa mắt nhìn d ô n g ngã hòa thượng rồi đáp lão n h â n già ngươi bằng lòng như vậy không lão hãy thu đ ộ c vật về trước đi vô sự sinh phi ngập ngừng tay đò ta không phải là hạng nói rồi lại nuốt lời đâu được rồi ta tạm tin ngươi một lần này lão nói xong lấy trong áo ra một cái hộp gấm lão mở hộp để trong lòng bàn tay rồi miệng hú mấy câu quái vị c ò n phi thiên đ ọ c cầu ngoẻo đầu nghe một lúc rồi nhảy về cái hộp gấm dù sự sinh phi đậy nắp hộp lại đánh cách một tiếng hoa linh thở phào một cái người của mụ loạng c h o ạ n ba bốn bước tựa hồ vừa thoát khỏi quỷ môn quan giông ngã hòa thượng cất tiếng niệm phật h i ể u a di đà phật dù sự sinh phi chú ý nhìn hoa linh rồi hỏi bây giờ làm thế nào hoa linh buồn rầu đáp Ừ. xin các vị hãy chờ một lát mụ chạy đến bên ngô cư ơ n g khẽ nói nhỏ mấy câu rồi cả hai người song song tiến vào cửa phòng vô sự sinh phi quay lại nhìn thi thể của thiết tâm thái t ớ i rồi cúi đầu m ặ t niệm mấy câu cất giọng thê lương nói ôi không ngờ y lại là vật hy sinh của bọn tà m a dòng ngã hòa thượng cũng nhỏ mấy giọt nước mắt tống d u y bình thì nức nở khóc hoài vô sự sinh phi khắc v ọ n g thề lương bảo vơi tống duy bình bây giờ ngươi hãy làm một việc nhưng đừng kinh động đến người khác tống duy bình hỏi g i ả n g bối làm gì bây giờ vô sự sinh phi đáp ngươi sắp một c ổ xe lớn một c ổ quan tài và tìm một nơi tĩnh mịch ở gần đây tống duy bình gật đầu băng mình đi ngay mặt trời đã lên cao ba ngủ trong khách điếm nổi lên một hồi q u y ê n náo rồi yên lặng trở lại chắc là những thực khách n g ủ trọ đều đã lên đường chỉ có trong tòa viện này là bao phủ một đám mây mù thê thảm d ô n g ngã hòa thượng cùng vô sự sinh phi ngồi xuống đất chẳng ai nói câu gì nhưng trong đầu óc mấy bậc vị nhân gió lâm này trầm trọng phi thường nửa canh giờ trôi qua trong phòng vẫn yên lặng chẳng thấy động tỉnh gì hết d ô n g ngã hòa thượng không nhịn được n ữ a cất tiếng、hỏi. đỗ thí chủ không hiểu có xảy ra chuyện gì chăng Dù sự sinh phi lắc đầu đáp chắc là không có đâu chúng ta hãy chờ một lúc nữa đi bóng người thấp thoáng tống duy bình đã trở về gã nóng nảy hỏi câu chuyện ra sao rồi chưa thấy động tĩnh gì hết tống duy bình nghi ngờ ngập ngừng hỏi hay là để lúc nữa hãy bàn công việc của ngươi ra sao rồi vạn bôi đã tuân lệnh làm xong rồi hiện để trong miếu ngoài thị trấn được lắm bây giờ ngươi h ạ i nắn g thi thể của hồ phi lại cho ngay ngắn để chúng ta m à i táng cho lão ta tống duy bình d â n lời làm ngay sau khoảng thời gian uống c ả n tuần trà h ò a linh nét mặt buồn rầu xuất hiện trước cửa phòng mụ v ã y tay một cái ba người vội vã chạy đến ngay Ở trong phòng ngô cương nằm duỗi dài trên giường như người ngủ say dòng ngã hòa thượng lại nghe hơi thở h ò a linh lên tiếng gã đ a trở lại như cũ cấm chế đã được giải trừ rồi phải chờ một lúc nữa mới giải khai quyệt đạo được dòng ngã hòa thượng nghiêm trang nói hoàng thi chủ quyết ý bỏ tà là một việc thiện thật là tòa tác tống d i bình vẫn chưa hiểu rõ liền hỏi đã giải cấm chế cho y sao còn điểm vào quyệt hắt thìm làm chi qua lên buồn rầu đáp ta không muốn đối diện với gã nữa tống duy bình hỏi tại sao vậy tiểu quá tử người bất tất trà hỏi g ố c ngọn làm chi mụ nói xong rồi quay sang hỏi vô sự sinh phi lão đ ổ kia lão thực hành lời ước đi chứ lão già đưa người đến một nơi rất an toàn có thể nói là chơi vui vẻ nhất ở trần gian hãy tánh đào tiên ngoài cõi tục đâu hoa linh động vô mãi ở địa phương nào lúc đến nơi n g ư ờ i sẽ rõ nói trước ra là không có hay đâu còn cái s á t chết kia bây giờ xử trí làm sao sắp đem mai tán rồi còn thanh kiến thì sao Cái đón người khỏi lò lão nhân già sẽ trả lại cho gã bây giờ đi ngay chứ có thể đi được rồi vô sự sinh phi ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn vô ngã n g hòa thượng nói ăn cơm xong bọn lão phu đi rồi hòa thượng k ê u gã tỉnh lại và nên nhớ đừng cho gã hai những việc gã đã làm trong khi mất trí nhớ gã không có chịu nổi sự đã kích động vô ngã n g hòa thượng gật đầu rồi đáp bần tăng biết rồi chúng ta sẽ gặp nhau bây giờ lên đường giảng bối cũng đi hay sao tống di bình lên tiếng hỏi vô sự sinh phi nói ồ hay mua xe ngựa và quan tài thì ngươi phải dẫn đường chứ hoa linh biến s á c hỏi mua quan tài làm chi Dù sự sinh phi mỉm cười đáp n g ư ờ i bất tất phải hoang mang xe ngựa để ngươi đi còn quan tài là để mai táng thiết t ầ m thái tuế hồ phi à ra là thế chúng ta lên đường thôi hoa linh quay lại nhìn ngô cương bằng ánh mắt sâu thẳm một lần nữa mụ buông tiến g thở dài n é t mặt rầu rầu mặt lộ vẻ ai quán mụ theo vô sự sinh phi và tống duy bình ra khỏi phòng trong phòng chỉ còn lại d ô n g ngã hòa thượng và ngô cư tống duy bình lật đật trở về phòng lấy thanh phụng kiếm của ngô cư rồi cùng q u a linh về qua khách sạn lấy cái bọc đưa cho d ô n g ngã hòa thượng và nói đại sư trong bọc này có quần áo để y thay đổi vì áo của y nhuộm đầy vết máu rồi d ô n g ngã hòa thượng gật đầu tống d u y bình vái chào lần nữa rồi trở gót d ô n g ngã hòa thượng nhìn ngô cương đang ngủ mê mệt lão x a lụy miệng lẩm bẩm ôi thật là hoa nghiệt xin đ ứ c p h ậ từ t bi tế độ đoạn lão giải khai quyệt đạo cho ngô cương rồi ngồi xuống ghế bên cửa sổ ngô cương dần dần hồi tỉnh càng d ư ơ n g mắt lên nhìn rồi b ă n g p h ă n tự hỏi phải chăng đây là thất linh tiên cảnh d ô n g ngã hòa thượng giật mình rồi hỏi hài tử n g ư ờ i vừa nói cái gì thất linh tiên cảnh ngô cường nhảy xuống giường kinh h ả i nhìn d ô n g ngã hòa thượng chàng rất đ ổ i nghi ngờ rồi hỏi ô té ra là đại sư vụ này là thế nào đấy d ô n g ngã hòa thượng hết mạnh một hơi dài rồi đáp hài tử đây là khách điếm ngô cường hỏi tại sao dạng b ô i lại lạc vào đấy n g ư ờ i không nhớ một chút gì sao dạng b ô i chỉ nhớ được vào thất linh tiên cảnh rồi trúng kế bị bắt còn về sau thì thất linh tiên cảnh ở đâu vậy ở trong núi phục ngưu n g ư ờ i đã gặp t h ấ t linh rồi ư ngô cương gật đầu d ô n g ngã hòa thượng lại hỏi họ còn sống cả hay sao đủ cả chẳng thiếu một ai l à thật ngài xảy ra việc ở núi long trung thất linh giáo đã khói tàn tro lạnh mà sao toàn bộ thất linh lại không ai chết trong vụ này tất có điều n g o ắ t ngoéo gì đây ngô cương ngồi xuống mép giường nhắm mắt lại suy nghĩ từ lúc chàng gặp đại bi hoạt phật ở chùa thiếu l â m rồi đi đường t á t sang núi phục n g ư chàng đã nhìn thấy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 ngô cương hỏi hoa linh ư d ò n g n g ã bà thượng đáp đúng rồi hiện giờ y ở đâu y rời khỏi nơi đây rồi tại sao y lại đưa giảng bối đến đây vậy y dẫn ngươi đi làm công cụ tàn sát động đạo gió lâm sao giảng bối không nhớ gì hết người bị bọn chúng dùng tà công đặc biệt phong tỏa bản tính và ký ức sao lại đem ngươi vào chốn giang hồ để giết người ngô cường chấn động tâm thần chàng trợn mắt lên như hai cái nhạc đồng run g run g hỏi có chuyện đó ư d ô n g g ã hòa thượng gật đầu ngô cường lại hỏi sau khi giảng bối mất hết bản tính rồi đã làm những việc gì vậy d ô n g g ã hòa thượng ngần ngừ một lúc rồi thở dài đáp ê hài tử à để sau này rồi sẽ t h ô n g thả cho n g ư ờ i biết ngô cường nấu nải hỏi lại tại sao không nói ngay bây giờ câu chuyện khá dài hiện giờ chưa được rảnh người hải lấy bộ quần áo trong bọc ra mà thay đổi rồi chúng ta còn thượng lộ đại sứ hài tử chúng ta phải mau rời khỏi nơi đây tại sao vậy vì không muốn để ảnh hưởng đến sự an toàn của người khác ai vậy rồi ngươi sẽ biết mà ngô cường lại ngồi xuống ngắm này vụ này thật là lý kỳ tâm thần của con người đã bị kềm chế dần mệnh lệnh chỉ huy của người khác để làm công cụ cho họ thì thật là đáng sợ trong thời gian này không hiểu ta đã bị họ lợi dụng gây ra những chuyện khủng khiếp gì rồi chàng ngẫm nghĩ thật lâu thì chỉ nhớ mang máng dường như mình đã giết người liền hỏi đại sư giảng bối đã giết người chưa có những ai bị giảng bối giết vậy chuyện đã qua rồi hiện giờ ngươi chẳng cần biết làm chi d ộ i d ạ n g bôi rất nóng lòng muốn biết ngay có được chăng bần tăng không thể cho ngươi biết được ngô cương trong lòng rất đau khổ càng ý thức được tất nhiên mình đã có những hành động không thể tha thứ không hiểu vì lẽ gì mà quái hòa thượng này lại bưng kín miệng không chịu nói ra như vậy ngô cương lại hỏi đại s ư hoa linh đâu rồi y đi rồi giảng bối muốn tìm y hài tử ngươi không nên coi y là cừu địch tại sao vậy vì y đã cứu vận mệnh bi thảm cho n g ư ờ i đó y cứu vận mệnh cho giảng bối thì làm sao y d â n lệnh kềm chế n g ư ờ i ngươi hoàn toàn ở trong tay của y vì y có ý niệm cải tà quy chính giải trừ cấm chế cho n g ư ờ i khiến n g ư ờ i trở lại làm người được nếu không người tất phải chết đâu trời ơi vậy y trở nên phản đồ của thất linh tiên cảnh rồi nếu không trừ được ngũ linh thì vĩnh viễn y không thể lộ diện được sao lại là ngũ linh đúng vậy vì có một linh đã bị giết chết rồi người bị chết là ai là thư linh ủa g i ặ n bố nhớ lại khi mình gặp cái dạ ghê gớm này là do bị trốn cạm bãi của hắn không hiểu sao hắn lại chết vậy hắn chết về tay của n g ư ờ i đâu ngô cương càng kinh hãi hơn chàng rung d i ọ n g hỏi sao giảng bối không có chút ấn tượng về vụ này khi đó tâm thần của n g ư ờ i bị kềm chế nên những hành vi không thành ấn tượng may mà n g ư ờ i giải trừ được cấm chế khôi phục lại trí nhớ như trước không thì đời ngươi đã hết rồi ngô cường nói hoàn cảnh này thật khiến cho người ta khó tin được tại sao ngươi tiến vào thất linh tiền cảnh vậy vạn g bối đi ngang qua núi phục ngưu bỗng nghe có tiếng hát hò a trên hồ ma liền theo dõi để điều tra ngẫu nhiên phát giác ra mấy tên đệ tử của cái bang bị hại trong này có một tên chưa tắt hơi lúc gã l ầ m tử có nói d ầ n lệnh của trưởng lão đến đây để chờ giảng bối nhưng lúc giảng bối hỏi hắn ngộ nạn trong trường hợp nào thì hắn chưa kịp trả lời đã tắt thở rồi lúc đó tiếng hát lại vọng lên dẫn dụ giảng bối vào thất linh tiên cảnh đây là cạm bẫy họ đặt ra để lừa giảng bối b ầ n t ă n g có biết nguyên nhân cái chết của bọn đệ tử cái bàn đó xin đại thư cho biết lúc ngươi rời khỏi tung sơn xuống phía nam nhằm núi phục n g ư mà tiến thì tổng tiểu thí chủ được t ì n h báo cáo dĩ nhiên là hành tung của ngươi cũng bị bọn gió minh giám thị được đọc được họ cũng đã bố trí cạm bẫy để dẫn dụ ngươi lao đầu vào tổng tiểu thí chủ vì tấm lòng thiết tha đến sự an nguy của ngươi nên dọc đường phái ngươi đợi ngươi để ngăn cản nằm tên đệ tử chờ đợi người ở núi phục ngưu là để cảnh cáo ngươi đề phòng âm mưu ngô cường la lên trời ơi không ngờ ngươi đã đến đó thật nằm đệ tử cái bàn đã bị bọn thất linh già hại đúng thế hòa linh cũng đã nói như vậy ngươi đến chùa thiếu lâm làm gì vậy dạ để tìm đại bi hòa thượng sao đại bi ư ngô cường cảm thấy mình lỡ lợi nhưng miệng đã l ỡ trót nói rồi không thu lại được nữa chàng đành liều lĩnh đáp phải rồi dòng ngã hòa thượng kích động hỏi quý thính giả t h â n mến quyết y kỳ thư phần thứ ba mươi ba của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị b ấ m vào n ú t đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần ba mươi bốn trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt